Tên Tiểu Phi này hơi giống Lý Tẩm Hoan. Hắn biết tiếng tạ ơn bây giờ không cần thiết Hai bên đường dạy rác có những ngôi đình lục sát nho nhỏ Nơi đây vào tiết thanh minh Có lẽ là nơi nghỉ chân cho những người đi tả mộ Nhưng bây giờ thì lá khô nhạch tuyết Không có lấy một bóng người Tiểu Phi vụt hỏi Tại sao các hà không chịu đem những quần khúc trong lòng mình Nói ra cho họ biết Trầm ngâm giây phút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 Lý Tầm Hoan lim dim đôi mắt khẽ ngâm nga. Ngư trưởng, chuyên chư, trư, can tương mạc tà, võ tứ đoạt tình. Người nhớ kiếm nên danh. Kiếm nhờ người truyền tục. Du Long Sinh cười khanh. Đúng, đây đúng là thanh đoạt tình kiếm của dịch võ tử. Một kiếm ra hồi 300 năm trước, nhưng câu chuyện quan hệ đến thanh kiếm này chẳng hay Lý huynh có nghe chưa?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 trăng dạng cảnh mai dài nhân ước hẹn tội tình chi các hạ lại đi làm cái chuyện chia chăng cả gió như thế chẳng là kéo lịch sử lắm sao? Du Long Sinh trầm giọng nghĩa là các hạ nhất định đi đến đó lấy Tầm hoan cười nếu để người đẹp một mình duy nguyệt thì tại hà sẽ thành tội nhân của giới phong lưu hay sao? Gương mặt xanh rờn của Du Long Sinh vụn đỏ dần gần chán nổi lên. Hấp mũi kiếm vào ít hầu của Lý Tẩm Hoan như một luộc điện chớp, Lý Tẩm Hoan khẽ nghiêng đầu và vẫn mỉm cười. Bằng tiếng Pháp của các hạ mà muốn học theo dịch võ tử thì sao sai biệt quá? Dù lòng sinh sống lên. Bằng bỏ kiếm Pháp đó giết người cũng quá thừa rồi. Trong tiếng Thét, dù long sinh đã đâm luôn mười kiếm, tiếng, tiếng Thét giết trong không khí như sáy nước. Hơi gió cuốn bình trà trên mặt bàn để vang xuống sàn gạch, nước nổ ra lênh láng. Kiếm này nối tiếp sang kiếm khác, càng lúc càng nhanh. Lý Tẩm Hoan vẫn đứng yên một chỗ, dù lòng sinh chán dị mồ hôi. Thời Lý Tẩm Hoan hai tay không, hắn càng đánh gấp hơn nữa. Mục đích làm cho họ Lý không có thì giờ để rút sao. Hắn không sợ gì cả, hắn chỉ sợ phi đao họ Lý mà thôi. Nhưng Lý Tẩm Hoan đâu có ý cầm đam, họ Lý vẫn cứ cười. Ha <cười> ha